Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 77 hồi 37 vạn bất đắc sĩ một con người sống trong sầu muộn người ấy già một cách cấpỉ lấy tầm hoan chăng chối nhìn pho tượng cho mắt hắn đứng y một chỗ hắn nghĩ rằng từ đây trở đi hắn không còn gặp là nữa chợt có tiếng bên xong người thật đẹp ai thế Tình nhân đấy à Cô gái áo hồng đã trở lại Nàng bưng một cái mâm Nàng đứng sau lưng Lý tầm Hoan Và chăm chú nhìn phong tượng Lý tầm Hoan cố giấu pho tượng vào trong ống tay áo Tôi cũng không biết nàng là ai nữa Cũng có thể là tiên nữ trên trời cũng nên Cô gái áo hồng hay hay mắt lắc đầu Anh lừa tôi rồi đấy Tiên nữ ở trên trời sống rất vui tươi Nhưng nàng này thì lại rất u sầu Dưới mặt đất Cũng có nhiều người vui sống Thì trên trời lại không có tiên nữ u sầu sao Nhưng tôi biết Thám hoa sở sĩ không yêu sống Là tại vì yêu nàng Mà không đi đến được tình yêu Tôi đoán có phải không Thám hoa đừng có giấu tôi Nhìn vào sắc mặt của thám hoa tôi biết Là sự phỏng đoán của tôi Không sai một chút nào đâu Đó là chuyện cũ đã rất lâu rồi Chuyện đã lâu rồi Thế tại sao đến nay mà cũng vẫn không quên được hình bóng của nàng Chờ cho đến khi nào cô đến cái tuổi như tôi Tự nhiên cô sẽ hiểu tại sao Bây giờ tôi có giải thích cách nào cô cũng không làm sao hiểu được đâu Tôi chỉ có thể nói là cái con người mà cô muốn quên nhất Thì lại cũng là con người mà cô không thể làm sao quên được Cô gái gật đầu trầm chậm, chậm. Như có phần nào thông cảm câu nói đầy mâu tuân ấy. Nàng lầm thầm nhai đi nhai lại câu nói ấy như say thích thú. Thích thú đến nỗi, nàng quên cả việc đặt chiếc mâm trên tay nàng xuống. Qua một lúc thật lâu, nàng mới nhẹ nhẹ thở dài. Người ta nói Thám Hoa là một con người lãnh đạn vô tình. Nhưng dưới con mắt của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Thế cô xem tôi là người như thế nào? Tôi xem... Thám Hoa là một con người đa sầu đa cảm Đúng là một kẻ đa tình Một kẻ có thể vì tình mà hy sinh tất cả Người như Thám Hoa Một khi đã yêu ai Thì người đó đã hoàn toàn rơi đúng vào vùng hạnh phúc Đó cũng có thể là lúc tôi trừ uống rượu Sau khi uống rồi Con người tôi trở thành chai đá Như thế thì tôi lại càng mau uống rượu nữa Vì chính tôi cũng muốn trở thành con người trai đá Để tránh được sầu khổ trong lòng mà Tuổi càng trẻ chừng nào Thì uống rượu lại càng nhanh Bởi vì uống rượu cũng cần nhiều dũng khí Con người càng có nhiều dũng khí Thì uống rượu càng mong say Da mặt cô gái đã bắt đầu ửng đỏ Nàng vụt nhìn sững vào mặt Lý Tẩm Hoan Tôi biết Thám Hoa tên là Lý Tẩm Hoan Nhưng Thám Hoa có biết Tôi tên gọi là gì không nhỉ Cô không nói Thì làm sao mà tôi biết được Thám hoa không hỏi thì làm sao tôi nói? Chẳng những thám hoa không hỏi tên tôi Mà cũng không hỏi tôi là người thế nào trong cái nhà này Tại sao tự ở đây có một mình Tại làm sao thám hoa không hỏi gì hết như thế? Có phải thám hoa nhận rằng Thám hoa là con người sắp chết Nên không cần phải biết gì thêm cô đúng không? <cười> cô đã say rồi đấy Những cô gái nhỏ tuổi khi uống rượu Thì tốt hơn hết Là đi ngủ sớm đi Thám Hoa không muốn nghe nữa phải không Nhưng tôi thì tôi cứ phải nói Phải nói cho Thám Hoa biết Tôi là đứa con gái Không cha cũng không có mẹ Vì thế nên tôi cũng không biết tôi tên họ là gì 5 năm, năm về trước Tiểu Thư mua tôi về đây Vì thế nên tôi cũng là họ Lâm Tiểu Thư lại thích gọi tôi là Linh Linh Như vậy Hiện nhiên tôi đã có tên là Lâm Linh Linh <cười> Lâm Linh Linh Thầm Hoan nói cái tên ấy nghe có được không nào Linh Linh là cái lục lạc để cho người ta lắc Khi người ta lắc thì tôi qua len canh Nhưng nếu người ta không lắc thì tự nhiên tôi im tiếng Lý Thầm Hoan thở ra Trong tiếng nói như không của cô gái áo hồng Hắn nghe thấy nỗi niềm cay đắng Cuộc đời của nàng cũng đã trải qua nhiều cay đắng Mà với cái tuổi như thế Cái tuổi ngây thơ như thế Nó cao gấp ngàn lần đối với kẻ đã thành niên Trong lòng nàng chứa ẩn một nỗi sầu Chứ không phải như cái tươi vui Cởi mở Có tính cách khỏa lấp ở bên ngoài Mà người ta đã thấy Hắn chợt nghe tiếng than thở trong lòng hắn Tại sao trong đời mình Gặp toàn những kẻ bất hạnh như thế này Nhưng tiếng nói vui cười của Linh Linh lại vang lên <cười> thám hoa có biết Tại sao tôi cứ phải ở đây Một mình như thế này không Nó cho thám hoa biết nhá Chẳng có gì đáng gọi là can hệ Tiểu thư bảo tôi ở lại đây Ở lại để giữ thám hoa đấy Tiểu thư còn căn dặn Mỗi ngày phải Làm sao cho thám hoa uống rượu Cốt làm sao cho thám hoa Phải bị run Nàng nói chỉ cần khi thám hoa bắt đầu run Thì nhất định Thám hoa không làm sao uống được nữa Nàng chấm dứt câu nói Bằng cách nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan Hình như nàng chờ hắn lộ cơn thịt nộ giận dữ Thế nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn điềm đảng mỉm cười 10 <cười> năm trước đây Cũng có người nói rằng tôi sắp chết hết Thế nhưng tôi cũng vẫn còn sống đến bây giờ đây Cô thấy như thế là lạ không Tôi nói cho Thám Hoa biết rồi. Tôi hiện đang sắp tâm lạm hại Thám Hoa đấy. Có sao Thám Hoa lại không mắng vào mặt tôi đi? Tại sao lại phải mắng cô? Cô bất quá chỉ là lục lạc nhỏ mà thôi. <cười> Mỗi một con người sống trên đời này đều không khỏi ít nhất một lần làm cái lục lạc cho người khác. Cô là cái lục lạc của người khác. Tôi lại lẽ nào không giống cô ư? Còn cái người nắm cái lục lạc Mà Dung biết đâu lại chẳng bị người khác giật dây hay sao Linh Linh cứ nhìn sững Lý tầm Hoan Nhìn sững hắn như thế thật lâu Rồi nàng chợt thở dài Nàng nói bằng một giọng nữa buồn buồn Nửa buồn buồn nửa kinh ngạc Tới bây giờ tôi mới nhận ra rằng Thám Hoa là một con người đúng với cái nghĩa người Tôi không hiểu tại sao Tiểu Thư lại muốn hại Thám Hoa Người luôn luôn muốn cho người ta phải chết Nhất định Sớm muộn gì Người ấy lại chết trước Hơn ai hết đấy Nhưng có một số người chết đi Thì mình cảm thấy rất là đáng tiếc Trái lại có những người chết đi Mình lại không thể cầm được nước mắt Nếu thám hoa chết đi Không chừng Tôi cũng phải rơi nước mắt Bởi vì chúng ta đã là bằng hữu Ít nhất Chúng ta đã quen với nhau được mấy hôm rồi đấy còn gì nữa Cũng không hẳn là như thế Tôi biết cái vị quách tiên sinh tương đối lâu hơn biết thám hoa đấy Nhưng như thế nếu ông ấy chết Chưa chắc tôi đã rơi nước mắt đâu Bởi vì nếu tôi có chết Ông ấy cũng không hề rơi nước mắt Cô cho rằng ông ấy là con người lòng dạo sắt đá lắm à Có thể nói Ông ấy là một con người không có lòng dạ mới đúng Nếu quả thật cô nghĩ như thế Thì cô đã lầm rồi đấy Có nhiều người ngoài mặt rất lạnh lùng Gần như không có một tí gì tình cảm Nhưng trong lòng họ lại rất nhiều nhiệt huyết Họ là những người sống nội tâm Họ không để ra ngoài mặt đâu Nhưng trong lòng họ chứa chan đầy tình cảm Có thể nói còn sâu đậm Hơn những người làm ra vẻ thiết tha ở bên ngoài Càng là người bằng hữu nhiều nghĩa khí... Càng lại khó nhận được cảm tình bộc lộ của họ... Mỗi khi cô nhận được một cách cụ thể... Thì e rằng đã quá muộn rồi. Hình như trong lòng hắn... Có một cảm xúc bất bình thường... Cho nên hắn nói luôn một hơi khá nhiều... Cái mà từ trước đến giờ... Hắn rất ít có... Và chính vì sự cảm xúc tột cùng đó... Mà hắn không hay rằng... Quách Tùng Dương đã đứng sau lưng hắn thật lâu. Quả đúng như nhận xét của Linh Linh. Lý Tầm Hoan là con người quá nhiều tình cảm. Con người rất dễ xúc động. Tuy rằng ngoài mặt hắn có lúc như lạnh lùng. Nhưng đó chẳng qua là con người hắn quá chấn tĩnh. Chứ thật sự thì trong lòng hắn luôn sống với những diễn biến của sự thật xung quanh. Chính Quách Tùng Dương cũng thế. Hắn cũng đúng là mẫu người mà Lý Tầm Hoan vừa nhận xét với Linh Linh. Hắn không phải là con người sống với nội tâm. Hắn không phải là cái hạng có vẻ nông nổi bên ngoài. Ngay trong lúc này, ngay trong lúc hắn đứng ngoài cửa, sau lưng Lý Tẩm Hoan, chính là lúc hắn sống với nội tâm của hắn. Hắn đang vô cùng xúc động, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hắn không lộ một chút cản tình nào. Buổi sáng sớm, ngày mùng 1 tháng 10, ánh nắng ban mai đã xuyên vào cửa sổ. Ánh nắng thật rực rỡ Lý Tầm Hoan dậy rất sớm, hình như suốt đêm hắn không hề nhắm mắt. Trời chưa sáng hẳn, hắn đã dùng nước lạnh để rửa mặt rồi. Hắn rửa mặt và trải đầu suôn sẻ Hắn thay bộ quần áo mới mua ở thị trấn ngày hôm trước. Hắn có một vóc hình vừa phải, không mập và cũng không ốm quá. Cho nên tuy y phục mua ở chợ, tuy y phục may sẵn nhưng vẫn vừa vặn với vóc người. Đứng đối diện với ánh dương qua ngoài cửa sổ. Tinh thần hắn nghe sảng khoái hơn bao giờ hết Một con người thân hình sạch sẽ Tinh thần sảng khoái Lý tầm Hoan nhất định Làm cho mình thật sạch Và tinh thần hết sức thăm rong Bởi vì bữa nay là một ngày đặc biệt Đến chiều tối hôm nay Không chừng hắn không còn sống Trên cõi đời này nữa Nhưng khi sống Hắn vốn luôn sạch sẽ Thì nếu có chết Hắn cũng phải chết cho sạch sẽ Cuộc chiến hôm nay Cơ hội sống đối với hắn thật là ít ỏi. Nhưng chỉ cần có một chút xíu hy vọng là nhất định không bao giờ buông bỏ. Lý Tầm Hoan từ trước đến giờ vốn không hề sợ chết. Hắn chỉ sợ chết dưới một tay không sạch. Dương quang rực rỡ. Cành lá cây phong như nhuộm cả màu hồng. Một con người có thể sống được quả không phải là chuyện vô ích hoàn toàn. Hắn dùng chiếc khăn còn mới buộc lấy tóc. Hắn sửa soạn cạo mặt cạo dâu. Thình lình có tiếng đầu tóc của thám hoa còn dối lắm. Làm sao có thể để vậy mà đi hội diện với người đè? Để tôi trải cho nhé. Sẽ Taip,